Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn Chúng ta đã gặp gỡ nhau trong câu chuyện đầu tiên của buổi tối ngày hôm nay Để chúng ta đến với một tác phẩm của tác giả Mạnh Ninh có tựa đề là Cõi Âm Ngay bây giờ chúng tôi hẹn hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này 7 giờ sáng ngày hôm ấy Máy đất hoang tận cùng trong làng Bính Hòa Đã xuống đông súng đỏ người Người ta đổ xô tới đây để xem xét Một việc mà tường chừng đã quá quen Ở cái làng này Đó là cất nhà Việc xây cất nhà chẳng phải là việc gì xa lạ Nhưng mà căn nhà này lại được dựng Trên một mảnh đất Mà người dân làng đồn là ma ám Thành thử là mới sáng tinh mơ Khi mặt tiết trời còn lờ mờ Trong sương sớm của mùa đông biển bắc cuối năm Dân làng đã kéo nhau sang đây Phần vì muốn xem mặt mũi kẻ to gan Hay là có phần dại ruột nào dám phạm vào gói âm Phần vì tò mò xem có sự gì ma quái xảy ra khi không Hay gói âm chỉ là sự đồn thổi truyệt miệng Cả đám mấy trăm người làng tụ tập bàn tán xem như hát bội Ông quý cùng vợ chồng đứa con trai đang lâm dâm khấn vái Cố gắng không quan tâm đến tiếng nói chuyện đấy Nhưng mà dường như tiếng bàn tán quá lớn Thành thử là cứ xoáy sâu vào tai Đại đề những tiếng như là Đấy, thế mà lão già này làm nhà thật đấy các ông các bà Động vật phần âm thế nào cũng bị quấy quả cho mà xem Hoặc giả là những tiếng thở dài não ruột Cũng mong là không có sự gì lạ coi muốn đất đai bị ma quỷ quấy quả bao giờ chứ Ông quý nghe thấy hết nhưng chẳng phản ứng gì cả Dưới không gian mờ xương lại lạnh lẽo đến tận đường ra thứ thịt Tiếng gõ móc cầu kinh ê a, a. Mùi nhăn trầm ngào ngạt làm thần trí của ông thoáng chốc, bị cáo về dòng hoài niệm sư cũ. Ông quý năm nay ngoài 70 là bộ đội phục viên đã mấy chục năm. Ông quý sáng người cao gầy vầng chán rộng, cánh mũi lớn với đôi mắt sáng cương nghị, lúc nào cũng toát lên phong thái của người từng vào sinh ra từ bao phen. Ông quý sống chung hai vợ chồng đứa con trai độc nhất và đứa cháu năm nay đã lên 5 tuổi. Về gia đình của ông ở trong mảnh đất của em ruột là ông Cần. Mấy tháng trước con trai của ông Cần đánh tiếng chuẩn bị lấy vợ, cho nên là ông quý phải dọn đi nơi khác. Ông quý nhờ người dò la và biết được mảnh đất này đang được bà Xuyến giao bán, ông chẳng chậm chân mau mãi đánh tiếng đít xem. Thì đất đai tuy cỏ dại mọc um tùm, vào tương đối nhỏ, Mấy tầng đá lát đường đã bám rêu xanh một mảng, lại nằm ở vị trí cuối làng thì có phần đắn đo. Tuy nhiên khi đặt chân vào trong khuôn viên đất ấy thì ông Quý lại chẳng chần chừ mà đặt cọc ngay. Lý do là bởi vì chính khuôn viên rất rộng cỡ chừng 5 sào đất, lại thêm việc phía sau giáp con sông thuận lợi cho tưới tiêu. Nhưng lý do lớn nhất thuyết phục được ông ngay đó là mảnh đất rộng rãi này gia chủ chỉ bán với giá 5 cây vàng, một giá cực kỳ hời vào thời điểm đó. Ông quý chẳng phân vân mà cọc mua luôn, và Xuyến nhận ba cây vàng trước rồi biên tạm trong mảnh dưới bắn đất, hẹn là ngày mai gia đình của ông sang đặt cọc nốt phần còn lại, thì trao hết văn tự nhà đất. Và nhờ làng xã đóng dấu chứng minh, ông quý mừng lắm đoạn lóc góc đạp xe trở về. Tiết trời mùa đông gió quật vùn vột lại đạp xe ngược gió nên cơ thể của ông quý nóng bừng, mồ hôi túa ra ướt đấm chiếc áo chẽn bên trong. Ông dừng lại thở hồng hồng rồi tiếp tục bặm môi đạp xe. Nhưng cơ thể già nua làm sao đấu lại sức gió trên chiến đề lộng lộng. Ông quý lào đào mấy lần suýt té ngã. Thành thử ông phải xuống quốc bộ, khom lưng dắt xe qua quãng đường đề này. Liên bùng đến nơi khuất gió sẽ tiếp tục đạp về. Chỉ mong rằng nhanh chóng trở về báo tin vui. Quái hòm thầy kết lạnh lại xâm nhập cơ thể của ông như là trò đùa. Ông quý rét tím môi, cơ thể rúng gió trong bộ áo chấn thủ. May mắn thầy nơi gốc đa đầu làng có quán nước nhỏ. Ông quý trong mảy rắt xe, hai hàm răng vào vỡ nhau lách cách, nhanh chóng tiến lại dựng chân trống, run dày ngồi vào bàn rồi cất tiếng. Bà ơi, cho tôi xin bắt nước trẻ nóng với rét qua. Người đàn bà hàng nước năm nay ngó độ chàng tuổi ông quý, mái tóc thấp bạc xóa ra, đầu đồi khăn nhưng bịt kín cả hai tay. Nghe ông quý gọi lục tục rót ra bắt nước chè vàng sóng sánh còn tỏa khói nghi ngút mà đẩy về phía của ông. Ông quý cảm ơn rồi đưa lên miệng nhấp mấy hơi. Hơi nước nóng nhanh chóng làm cho cơ thể già nua ấm lại. Ông quý khả ra một tiếng tỏ vẻ khoan khoái lắm. Bà hạng nước ngó ông quý mấy giây rồi lên tiếng hỏi han Thế gian mưa thế này bác còn đi đâu? Ngõ chừng bác không phải là người làng này thế vào đây tìm người hả? Ông quý xoa hai bắn tay vỡ nhau rồi xoa xoa bắt nước trẻ cho đứng lạnh đoàn ruột cổ trong tấm áo sườn cũ mà thật thả đáp Chả giấu gì bà tôi vào làng này mua đất Các cháu nó lớn rồi cũng phải có cây chỗ mà dựng nhà dựng cửa an cư thì mới lạc được nghiệp Người đàn bà hàng nước à lên một tiếng tỏ về hiểu chuyện toàn lại gặng hỏi cho không khí bớt phần lạnh lẽo Vâng thì ra bác mua đất của nhà ai làng này được cái là đông dân cho nên tình làng ý xóm nhiều lắm Đã vậy lại chẳng bao giờ xảy ra nạn trộm cắp bác cả Ông quý liền thật thà đáp. Vâng thế hả? Thế thì quý hoa qua. Từ một mảnh đất cuối làng của nhà, nhà nhà bà Xuyến. Bà nước đang tiêm dở miếng chầu ngay thế vậy thì giật mình đánh rơi con dao bổ cao rồi lắp bắp. xuyên xuyến có phải là bà Xuyến quá chồng Lối vào mảnh đất đi qua một khu mà bên mạng phải đường, đường, đường lớn về không ông? Ông quý thấy thái độ của bà hàng nước lạ lùng thì gật đầu nói Vâng đúng là mảnh đất đó đó bà Mảnh đất đấy rộng hơn 5 xảo đất có giếng có nhà mà có 5 cây vàng thôi Thế có chuyện gì sao hả bà? Bà hàng nước vẫn dứt hết mặt xứng sở trên gương mặt Sau một hồi im lặng bèn nói thì thầm một câu Mảnh đất đó có ma không có ở được đâu ông Ông quý đang kể cái điếu cây lên miệng nghe thế như vậy Thì bỏ luôn điếu bất sắc giật hỏi lại Cô ma, ý của bà là mảnh đất tôi mới đặt cọc tiền đó có ma. Bà Hằng Nức gật đầu rồi bộc bạch. Căn nhà xây trên mảnh đất đó bị bỏ hoang hơn 2 năm qua. Cũng chẳng có ai dám vào ở đâu ông ạ. Ông quý tò mò không khỏi đặt câu hỏi. Có bí mật gì trong đó không ai dám ở. Thời đại nào rồi mà cô ma với trà quỳ hả ba? Khi được hỏi bà Hằng Nức liền chia sẻ. Người làng này vẫn đồn đại nhau rằng trước đây lâu lắm rồi đã có người tự tử ở mảnh đất đó chỉ đối cả hai bà cháu ở cái ao trước nhà. Tôi là người làng này cho nên chứng kiến hai cái xác ôm nhau chặt cứng lúc mà người làng vứt lên thì ôm chặt nhau không buông hai cái xác trương lên hồi thối lắm ông hạ. Nói đoạn bà Hàng Nức đánh đo một vài phút rồi nói tiếp tôi không dám nói nhiều về mảnh đất đó tôi còn muốn sống ở đây ông ạ tôi khuyên ông nên mua mảnh đất đó lằng này hơn hai năm nay không ai dám bé mạng lại đâu đáng sợ lắm nhưng bà Hằng lúc này đang nghe hay chứng kiến những gì thì bà ta một không nói nhìn trước ngó sau e sợ cảm tưởng như có một thế lực nào đó đang lúc trong bóng cây ven đường nghe thấy sẽ báo oán mọi người đàn bà với vẻ ngoài thật thà chẳng nhẽ lại nói dối điều đó làm cho ông quý cũng bận lầm ông quý chỉ biết cười trừ cho có lệ đoàn thanh toán tiền nước rồi đạp xe ra về Trong lòng của ông khó tránh gọi nỗi bất an dần dần xâm lấy trí óc Ông quý chẳng dám kể chuyện đó cho con trai và con dâu nghe mà chỉ kể sư qua vì mảnh đất mấy cọc tiền và giác chủ hẹn sáng mai xếp bán giao văn tự và nhận nốt số tiền còn lại. đêm hôm ấy ông quý mang theo nỗi bất an mặt đi nằm, cho đến 8 giờ sáng hôm sau một lần nữa ông phải tự hỏi liệu quyết định mua lại mảnh đất này là đúng hay sai. Sau khi ông Quý và bà Xuyến xem thủ tùng sang tin đổi chủ, bà Xuyến nhận số tiền thiếu của hai cây vàng rồi xin phép đi luôn. Cây tướng đi lật đẩn hệt như sợ gia đình của ông Quý sẽ đổi ý vào phút chót. Người con trai phải trở về bên nắng bên để đưa vợ đi khám thai. Thành thử chỉ có mình ông Quý lọc cọc đạp xe, lại mảnh đất nơi mua mà xem cho thật kỹ. Đang xăm xăm đầy cổng bước vào thì ông Quý có cảm giác ai đó đứng đằng sau nhà mình. Ông quý giật mình quay hàn lại, theo phản xạ tự nhiên ông lùi lại mấy bước vì sau lưng của ông từ bao giờ đã lù lù một người đàn bà đứng đó. Người đàn bà ngó chừng già lắm, đôi tay chống gầy đã nhăn nheo, gần xanh nổi lên chẳng chịt. Bà ta đứng im lềm trong mán mưa phùn giả dích, đầu đổi nón mê lụm sụp, không thấy rõ sung nhan quần áo da chiều cũ kỹ và lưng đeo bộ chiếc sọt tre hết như người mới ra đồng về. Ông quý sau mấy giây định thần mới lên tiếng để xua đi không khí âm u lạnh lẽo rợn rợn đó. Dạ chào bà, tên là quý, từ mấy mùa mảnh đất này chẳng hay bà làm. người đàn bà lúc này mới khét đầy vành nón mê, khuôn mặt ra nua chẳng chịt nếp nhăn, khi miệng móm còn vài chiếc răng cải mà. người đàn bà nhau cặp mắt mờ đục nhìn ông quý mấy giây, rồi kinh ngạc liếc mắt vào khuôn viên ung um tùm của căn nhà. Bà già lại tiếp tục nhìn ông quý bằng một con mắt xăm soi và lắp bắp. Ông, ông định ở trong căn nhà đó sao? Ông quý bà nãy vì người đàn bà làm cho giật mình thì trong lòng có chút bực dọc. Nhưng thấy thái độ của bà ta lạ quá thì giận dữ đất tàn biến. Theo vào đó là một sự tò mò khó hiểu. Ông quý dừng chân chống xe nhìn bà ta gật đầu mà đáp. Vâng, nhà tư định săn bằng căn nhà. Mà sao vậy bà? Người đàn bà tiến sắt lại ông quý đảo mắt nhìn quay quát rồi nói thầm. Nhà tôi ở ngay đầu ngõ tôi còn lạ gì, mảnh đất này không ở được đâu, có ma đó ông ạ. Ông quý bất sắc giật mình nhìn bà lão chầm chầm, trong đầu chợt nảy ra bao nhiêu câu hỏi. Tại sao bất cứ ai cũng đều khẳng định chắc nịch là mảnh đất của ông mới mua có ma? Tại sao có ma mà người ở vẫn nở? Những suy nghĩ hỗn loạn càng làm cho tính tò mò của ông trối dậy mãnh liệt, gấp gáp hỏi dồn bà lão. Cô bảo, có ma là có ma làm sao? Bà hàng xóm sốc lại cái sọt tre để cao vành nón quay ngoắt nhìn để chắc chắn rằng không có hồn ma bóng quế nào lai vãng quanh đây mới làm nghiêm mặt mà kể lại một đoạn hồi ký. Mảnh đất này mấy trăm năm về trước vốn là của một người bá hộ có cái tên kỳ lạ đó là Lão Xíu. Gia đình của lão xíu giàu lên nhà cái nghề nấu rượu lậu cho vây nặng lãi và hòa hiếp dân nghèo. Tiền bằng của nhà lão nhiều ức vạn, người ta đồn nhau rằng lão có mấy cái lán trâu trong làng. Lán này đều chứa cả hơn trăm con trâu mộng, rừng đồng thì thẳng cánh thỏ bay. Gia nhận ra vào đông như xem hát cô đầu. Lão xíu có một người con gái tên trào, 16 tuổi đẹp như trăng rằm, đến tuổi cập kê thì lão nhất định gà con cho nhà lão cần. Một bác hộ cũng giàu có tiền bạc ước vạn ở bên kia mấy ngôi làng. Lão xíu nhậm tính sau khi kết thông ra thì việc làm ăn của lão sẽ tiến triển rất thuận lợi bằng việc vận chuyển hàng hóa qua nàng đó mà không mất chi phí nào. Theo lời của bà hàng xóm kể lại thì con trai của lão cần là một kẻ lười nhác ham nhậu nhẹt không xứng với đóa hoa đẹp nhất làng này đó là cô chào. Hơn thế nữa cô chào đã phải lòng đứa ở tinh kha cho nên nàng nạc không chấp nhận. Người ta vẫn nói là phép vua thua lệ làng ấy thế cho nên dạo đó ở nàng này Lời nói của lão xíu chính là mệnh lệnh Lão ra lệnh ngăn cấm đôi trẻ đến với nhau Bằng cách tống cổ thằng người ở lếu lão ra khỏi nhà Còn dọa rằng nếu dám làm phiền con gái của lão Thì lão đánh cho gãy giò vật và tống vào ngủ tối Lão lại sẽ người cấm túc cô trào Là căn nhà gỗ sau mảnh vườn này Lại tuyệt đối không cho hai đứa gặp gỡ nhau Chẳng hiểu cứu sự làm sao mà cô chào bỏ nhà đi trong đêm mưa gió. Rồi 4 năm sau cùng với thằng khai trở về, mang theo một đứa bé là con chung của hai người và một bà lão gia nhân. Năm đó áng chừng 7-80 tuổi. Lão xíu cay lắm vì con gái của mình bôi cho chất chấu vào mặt, còn đâu là gia quy của dòng họ. giờ đây lão biết ngần đầu nhìn ai, biết mang cái nhục nhã này đi đâu cho đỡ xấu hổ. Lão một mặt cho con gái và cháu ngoài cùng bà lão gia nhân vào nhà Còn thằng con dễ thì không Nhìn một đêm mưa gió tối trời Lão xe người làm cho cổ thằng Kha lên cây xấu cổ thụ Khi dám lèn và thăm vợ Đoạn sông sông vào buồng bế thúc đứa trẻ nắm xuống ao trước nhà Bà lão gia nhân đang lúi húi sau nhà Thì lão bế cậu chủ nắm xuống ao Thì lao mình xuống cứu Lúc lóc ngóc một chủ một tứ đến gần bờ Lão bác hồ xíu ở trên tay lầm nằm cây gậy gỗ liêm có đầu bộc sắt mà nghiến răng răng mạnh xuống. Chỉ thấy tiếng gào rú vang lên thi thảm, kèm theo đó là tiếng ồm vọng xa Đầu của bà lão tóc ra làm đôi máu huyết và dịch óc chảy ra đỏ lầm. Bà chết đầy ai oán đứa bé cũng vòng mạng luôn ở cái ao bèo trước nhà. Sau đó cô chào hóa điên rồi bỏ đi đâu không ai biết, còn nhà lão xíu cũng gặp cơn gia biến. Tần đề trai đinh trong nhà chẳng hiểu vì sao học máu chích tươi, đúng 100 ngày sau cây chích oan nghiệt của ba người. Dân làng dạo đó hà hê lắm ai ai cũng bảo là ác giả ác báo. Ông Quý ngài đến đây thì hà hê vỗ tay cái đét mà nói, đáng đợi cái thằng già độc ác, người làm trời nhìn đấy bà ạ, chỉ tội cho vong linh của ba người kia mà thôi. Bà lão đánh ánh mắt vào trong mảnh đất ngưng lại bùa dây rồi kể tiếp. Sau khi nhà lão xíu chết sạch, căn nhà gỗ rộng thanh thăng đó được mang ra đấu giá, rồi qua tay mấy người chủ. Ai cũng chẳng được ở quá một tuần trăng, đặc biệt phải kể đến gia đình của bá hộ máu. Theo như những người đã từng làm chân bếp núc trong căn nhà đó, thì ban ngày căn nhà cũng bình yên ấm cúng, không có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà ban đêm thì đáng sợ lắm. Họ ghề nhiều đêm nghe tiếng gõ cửa rồi tiếng bước chân người đi lại, dù không hề có bóng người. Khi những người đi làm kiểm tra thì lại im bật, có khi đang ngủ cửa nào đột nhiên mở tung, hoặc có tiếng cười nói, có khi là tiếng khóc ai oán vọng lại giữa đêm chăng Những âm thanh kỳ quái đó diễn ra cả đêm khiến cho những người làm thuê không thể nào chập mắt. Rồi chẳng hiểu sao một ngày đám gia nhân nghe thấy tiếng thét ở căn nhà trên, lúc cả đám đồn đầy mãi mới lên thì phát hiện bá hộ mạo đã chết cứng trên giường. Cảm mắt mở chừng chừng ra hình như chứng kiến điều gì đáng sợ lắm Kinh hãi hơn là Bên cạnh giường còn có mấy dấu chân đen xỉ Ám khói Và vũ nước tanh nồng sọc ra lượm rộng Bà hàng xóm nhìn ông quý Đang bẩn thần thì ra chiều bí hiểm Nói chen ấy thế mà chưa hết đâu ông hả Người dân trong làng này nhiều lần đi lên dãy canh ngô Có diểm đi ngang qua mảnh đất này Còn đồn nhau rằng Phía bên hông căn biệt thự có một cây sấu rất to Một đôi nam nữ trẻ bị điên thường thay ca nhau đến đây trở với cây xấu, nói chuyện dầm gì với gốc cây không biết chán, rồi khóc rồi cười nhảy nót. Một hôm người ta thích cậu con trai cứ ôm đầu kêu quần quải và lăn ra tắt thở, còn cô gái thì đột nhiên ngơ ngác cười thật to, rồi bỏ đi luôn không quay lại nữa. Thế chẳng phải là ma thì là gì? Ông quý ngày đến đây thì cả kinh mấy phần, dẫu vậy bản thân cũng ông là người cứng bóng vĩa, Nó có tin vào thế giới âm hồn. Nhớ dạo tham gia chiến tranh ở mạng Quảng Trị, ông đã từng chứng kiến bao thảm cảnh. Có những người đồng đội chẳng tiếc thân mình hy sinh để giành độc lập cho đất nước, đã chút hơi thở tại đó. Có những đồng chí ra đi ngay trong vòng tay của ông giữ mưa bom bão đạn mà ông nào sợ. Hòa bình lặp lại ông Quý về quê tham gia tăng gia sản xuất và nhận chân kênh khó thóc và ao cá cho hợp tác xã. Ảo năm đó nằm cánh khu mà hoang chôn thây bao người. Dân làng hay đồn rằng gặp hồn ma bóng quỷ ấy mà ông nào có thấy đâu. Có những đêm ông một mình cầm đèn bão đi tuần, nhưng mong gặp để xem mặt mũi con ma nó ngang dọc ra làm sao mà lại chẳng thấy. Thành thừa là ông quý càng có lòng tin rằng âm ti địa phủ hay cô hồn dã quỷ chỉ là dân gian tưởng tượng và tim mắm dặm mối để huyết hoặc người đời. Việc nhiều người khuyên ông không lên xây nhà dựng cửa ở mảnh đất này Càng đã đạt cái tính ham mê khám phá của ông lên cao tuột độ Mà nếu đúng như đám dân làng này nói thì đã sao Ông lại mong được gặp chứ chả sợ gì Người đàn bà kia thấy ông Quý không những không sợ Mà còn tỏ thái độ khinh nhờn thì thở dài bỏ đi luôn Còn lại một mình ông Quý thỏ tay mở cổng tiến vào trong Bà Lê lâu ngày hen gì gặp nước mưa vang lên những tiếng kèn kẹt, kẹt như phản đối Bên cạnh chiếc cổng là cây vạn tuế giả đất chết khô, bị mục rỗng mất một mảng Ở quý dần chân chống xe kéo cao cổ áo rồi chầm chậm quan sát thật kỹ không cảnh mảnh đất này. Cây sân gạch rộng rãi lát bằng thứ gạch màu đỏ lúc này đã mọc đầy cỏ dại, che kín cả lối đi, vươn lên cao bằng nửa cái hàng rào chứng tỏ đất lâu ngày không có người ở. Và chủ nhân của căn nhà này theo như lời của bà bán nước hôm qua, Đã hai năm không có dám ở Cho nên có lẽ cũng bỏ bi luôn Chẳng thèm dọn dẹp Chính giữa căn nhà gạch xây theo lối Cấp 4 của gia đình bà Xuyến Từng đám rêu mốc làm cho bức tường Vôi trắng xóa đã hóa xanh ẩm mốc mảng mối vôi Còn rơi đầy xuống cạnh tường Bên phải căn nhà là một giếng Đắc cản trước đáy Mấy viên đá lót từ bậc thềm ra đến giếng Cũng giặt một màu rêu phong Ông quý ngó xuống giếng Rồi cẩn thận chờ ra Bên trái nhà là một cây sấu cổ thủ cao cỡ gần 4 mét. Cảnh cây đất lá chỉ trư ra mấy cành khẳng khiu như đầm mấy cánh tay mà quái ôm trọn lít căn nhà. Phía trước là khoảng cỏ dại mọc ung um tùm, cao ngang đầu người sùng súng nước mưa. Đánh ánh mắt ra xa hơn một chút là chiếc ao tù rộng cỡ 10 thước. Đám bảo tấm che kín cả mặt ao, không cảnh hoang tàn đó làm cho căn nhà bao trùm một màu thê lương. Không khí rêu phòng cổ kính tăng lên bội phận. Giới thiết trời giả dích mưa phồn lại tuất lên một vẻ ảm đạm lắm. Ông quý quay người thọc tay vào túi áo lấy xe chùm chìa khóa, tay trái nâng ổ khóa đồng to bản, tay phải cẩn thận đút chìa vào mà ngoáy mạnh. Tiếng ổ khóa phát ra một tiếng cạch kèm theo âm thanh kèn kẹt dợn tóc gáy. Một luồng ngây lạnh kèm thức thứ mùi ẩm mốc sọc vào mũi, làm trong quý quay đi hắt thời liền mấy cái. Đám chuột mò trong nhà thấy đồng bào nhau chạy bạt mạng Lào cả ra ngoài cửa làm trông giật mình né tránh Ông quý đợi cho mùi ẩm mốc bước đi Thì đứng im lìm định thần rồi tiến vào trong nhà quan sát hết lượt Phòng cách rộng chừng 15 mét vuông Tất cả đều phủ một lúc bụi dày và đóng mạng nhện Chứng tỏ đã lâu bà Xuyến không có ai mò vào Ánh mặt trời le lói ngày đông không xoay rõ hết không gian trong nhà Ông quý càng mắt nhìn vào hai săn buồng tối om mà không thích gì thêm Giàn phòng khách có một bộ bàn ghế gỗ kề sắt cửa đã cài thêm im lìm. Cành bộ bàn ghế gỗ giật vào trong là cái tủ gỗ có lớp cửa bằng kính tất ngả màu ố vàng. Trên nóc tủ có một bát nhang lạnh lẽo, mấy chân nhang màu đỏ cắm im lìm trong bát, cháy tàn chỉ để lộ ra một khoảng chừng đốt ngón tay. Phía sau bát nhang là hình thù gì đó vẽ hoàn hoèo như là một lá bùa chấn trạch mà ông quý nhất thời không nhận ra. Ông quý đưa tay quét lên mặt tủ và nhận ra lớp bụi dày phải đến cả tất. Đến lúc này đôi mắt quen với bóng tối của ông, mấy hình dung ra khắp lượt bố cục căn nhà này. Ông quý lật đặt tím lại chiếc buồng bên phải căn nhà. Chính giữa buồng là một cái giường cũ kỹ. Kỳ lạ nhất là mùng màn vẫn còn buông. Cái mùng màu trắng đang ngả màu chó lòng bắm đầy bụi bằm, đang khẽ phất phơ theo từng cơn gió lùa vào. Căn phòng được bà Xuyến rắn giấy màu cỏ úa càng làm cho không gian góp phần lạnh lẽo hơn. Ngay cửa vào lại có một tấm bùa vẽ chẳng chỉ thứ gì hết đi tấm bùa trên bàn thờ vậy. Ông quý đưa tay giật tấm mộng xuống, bụi bằm bay ra làm trông quay mặt thắt thời thì mấy cái. Bên trong căn bùa ngủ tối đen như mực, ngoài trừ chút ít ánh sáng yêu ớt thắt vào qua khe cửa sổ bé xíu. Giữa không gian mập mờ tranh tối tranh sáng làm trông quan sát không rõ. Đối giường ngủ là một tấm gương đang ngả màu ú vàng, bên cạnh đó là một kính tủ khá lớn. Ổ khóa to, chìa khóa cắm ở bên ngoài, thêm cửa bên trong khá to đã dị xét. Tiếng bàn lề kéo kẹt trói tay theo nhịp mở của ông, chỉ toàn một mùi ẩm mốc và bụi bằm tuyệt không còn đồ đạc ở bên trong. Năng lật đần trở ra đỉnh bùng hóa các căn buồng ở bên trái thì bất chợt một luồng gió lạnh thổi tến, sọc vào toàn thân. Làm cho ông quý dùng mình ớn lạnh Liền sau đó là những âm thanh đánh dầm một tiếng Kính cửa nhà làm bằng gỗ môn bất trần đóng chặt lại Giống như có ai đó vừa đưa tay đẩy mạnh Căn nhà ngay lập tức chìm trong bóng đêm đen đặc Ông quý hoàng hốt giật mình Quay người nhìn cái cửa chăm chăm Tiếng động mạnh quá làm cho ông giật mình Đánh rời cái khóa đồng trên bay xuống đất Theo phần xạ tự nhiên ông quý đưa tay lên ngực thở mạnh Rồi tự nhủ rằng có lẽ cơn gió nào đã đẩy kính cửa vào Sau phút giây giật mình Ông giò dẫm tiến nhanh rồi đưa tay mở cửa Trước mặt vẫn là một khoảng âm u hoang tàn Bầu trời giặt một màu xám xịt lạnh lẽo Ông quý khóa cửa lại lần lật đật móc điếu thuốc lá mai đen Châm lên để xô bứt khí lạnh Đang chụp lấy thân của mình Hơi thuốc bay lên qua bộ não Làm trông tỉnh táo phần nào Chầm chầm tiến ra bên hông nhà Xem xét địa thế phía sau Bên ông nhà cũng được lót lá trơn trượt và cực kỳ ẩm ướt, nước mưa nhảy nhụa trên những bậc đá rêu phong, làm trông Quý phải cẩn thận lắm mới không té ngã. Trời hoàn toàn yên tĩnh và hơi lạnh, trời mỗi lúc một bút giá theo từng cơn gió lạnh thổi vào từ khúc sông sau nhà. Hàng che dày đằng và cây số cổ thụ bên trên khiến ông Quý có cảm tưởng như đang đi xuyên qua một đường hầm. Trong đường hầm này nhiệt độ còn thấp hơn nữa vì không bị ảnh hưởng bởi nắng. Đi sâu vào tầm chục mét ông quý hoàn toàn bị tró ngợp, không phải vì tiếng động mà vì hoàn toàn không tiếng động. Không tiếng chìm tiếng côn trùng chỉ có tiếng bước chân xào sạc trên thảm lá mục nát, nhưng có vẻ như hơi ẩm dưới chân. Sự yên lặng nặng nề khiến cho ông không muốn lên tiếng và bất giác cảm thấy rợn rợn, cho nên chốc chốc lại quay đầu nhìn về phía sau lưng như một phản xạ tự nhiên khi đi một mình giữa chỗ hoàng vắng tối trời. Phía sau nhà có cỏ dài mọc um tùm nơi góc vườn có một ngôi miếu hoang đổ nát cao ngang ngực người lớn. Một cây tre gãy đôi đổ vào khuôn viên đất. Dù mặt trời đất lên cao, nhưng không gian sau vườn giặt một màu tối mờ mờ và ngập trong xương. Tiếng đám cỏ lau ở khoảng đất hoang khẽ xào sạc vì gió. Ông quý đỉnh thần quan sát rồi tính trở lên nhà, thì bất trờn có tiếng mèo kêu vang lên giữa không gian vắng lặng, như tiếng trẻ con khóc não ruột làm trông mày. Ở quý lầm bầm điều gì đó không ai hay, rồi ném cái tốc thuốc lá xuống đất và quay bước bỏ đi. bất thỉnh lình một luồng gió mang theo cái lạnh tột cùng sọc vào hông nhà, cuốn theo bụi bầm vào mấy đám lá mục nát đã xếp đầy cỡ nửa ngang tay. Luồng gió lạnh thường hắt vào làm trông quý rụng mình như một kẻ cô đơn, lặng vô vào nghĩ địa một mình giữa nửa khuya để thích trung quanh toàn là tử khí. Luồng gió làm cho ông quý dụng mình bước chân nhanh hơn ban nãy, và đặt chân lên trên sân thì sau nhà lại phát ra tiếng động. Lần này là sau nhà và thanh âm đó giống nghệt như tiếng cút gỗ, khua lượt quẹt. Tiếng lê gúc vọng lại từ sau nhà và mỗi lúc tiến sát lại gần hơn. Ông quý đình thần lắng nghe nhưng chẳng thấy tiếng động ấy phát ra thêm. Ông khẳng định là do mình suy nghĩ quá cho nên đâm ra ảo giác. Ông đâm ra dẫn lây cả bà hàng xóm ban lễ làm trông thất hồn nát tính. Đứng lại nhìn mảnh đất mới một hồi ông mới lật đật khóa cổng dắt xe ra về. Đằng ngày mai còn xếp sang nhà thầy phú xin ngay làm lễ động thổ. Vì thằng con của ông cần cũng sắp lấy vợ và cất nhà đi nơi. Trở lại hiện tại sau khi lễ lạt đàng hoàng và xin được ngày lành thì gia đình của ông quý làm cái lễ xin động thổ. Thớp thợ gồm hai chục người đứng gia đình của ông thuê để săn bằng căn nhà cũ của bà Xuyến và đào móng mới xây cất căn nhà cấp 4 khác khăn trang. Đám cỏ dài trong khuôn viên đất cũng được phát quang, căn nhà toàn làng trên mảnh đất rộng làm cho sinh khí tăng lên mấy phần. Ở quý cái cây xấu cổ thủ có tản lá lớn cho nên vẫn giữ nguyên, lại chẳng tin vào thiết giới âm hồn cho nên cái ao tù năm nào ông cải tạo thành cái ao mới và có chiều rộng rãi quy mô hơn. Bán đi một tháng sau khi dọn vào căn nhà mới chẳng có sự gì lạ. Ông Quý cũng dần dần quên đi sự đồn đại về mảnh đất nhà mình cho đến một đêm nọ. Lần đầu tiên thế giới quan của ông thay đổi hoàn toàn. Sớ là con dâu của ông mới hạ sinh đứa con trai thứ hai, cho nên bà thông ra có sang tận nhà chăm con dâu và cháu ngoại. Con trai của ông Quý là anh chuyên làm binh điện lực nên thường xuyên phải đi trực đêm. Ông Quý cùng đứa cháu lớn ngủ ở bên buồng. Còn bà thông gia thì ngủ luôn bên phòng của con gái Để đêm hôm tiện lo liệu Lúc ấy là tầm nửa đêm Ông quý đang mê man trong giấc ngủ Thì bên ngoài nhà vọng ra tiếng ho sụ sụ Ông quý trong mày tỉnh giấc Đoán là bà thông gia đêm hôm lại nhà không ngủ được Cho nên cũng chẳng mày mày bận tâm Tiết trời mùa đông rét tái ra tái thịt Ông quý vẫn đang nhắm nghiền mắt Rồi kéo cái chăn chiên Trồng kín đầu mà không đủ ấm Ở quý có thuyết quen khi ngủ không để ánh sáng hắt ra Chỉ le lói thôi cũng làm cho ông không thể ngủ nổi Thành ra ngọn đèn ngủ trong buồng ông không bao giờ bật sáng Cho nên không gian đêm đông càng thêm ưu tịch thêm mấy vận Siêu kỳ bấm thân thì bên hông nhà có tiếng ho ấy lại phát ra Lần này là xét bên cửa sổ nơi buồn ông nằm Ở quý ngồi bật dậy theo phản xả tự nhiên Lắng tay nghe thì chẳng có gì lạ Căn nhà vẫn chìm trong một màu đen như hũ nút, không khí lạnh lẽo vẫn bao trùm và dày đặc. Lẫn trong tiếng gió rít đầm vùn vùn vào cửa sổ, ốc quý nghe dường như có cả tiếng kêu nhỏ nhỏ, toàn là những âm thanh lạ lùng. Tiếng ngạc ngạc như là người sắp chết đuối kêu cứu từ rất xa, lẫn vào trong tiếng nước chảy của dòng sông cuồn cuộn sau nhà. Rồi chỉ một phút sau tiếng người tiếng nước đều ngưng hẳn để đổi sang loạt âm thanh dinh giít. Nhìn những móng tay ai cào mạnh đến bức tường gạch, canh giường của ông nằm chỉ độ 2 m Ngồi thất thần 5 phút cũng chẳng có sự gì lạ xảy ra, ông quý thở dài lầm bẩm Chắc là ngái ngồi cho nên mình tưởng tượng ra đúng là thần hồn nát thần tính. Ông quý chấp miệng mệt mỏi nằm xuống tiếp tục chìm vào cơn mộng mị Chưa quá 5 phút thì một lần nữa tiếng động lạ lại phát ra. Lần này là ở nhà ngoài và có âm thanh gì đó giống hệt tiếng gốc gỗ khô lệt quẹt. Tiếng lê gút gỗ vọng lại từ ngoài cửa chính và mỗi lúc lại tiến sắt vào cửa buồng nơi mà hai ông cháu đang ngủ. Tây nắm cửa phòng đột nhiên xoay nhẹ làm trông quý giật mình, ông ngồi chết chân mồ hôi vã ra trên trán chảy xuống miệng mặn chát. Không khí bức bách ngột ngạt như là bóp nghẹt cổ hỏng của ông. Đúng lúc ông quý chống tay định nhỏm dậy bật công tắc thì tấm mồng trắng chợt nhúc nhích và tức chi nặng chữu. Thấm bụng trắng tinh đó chợt rung lên như có ai đó cầm mà lây mạnh. Trái tim của ông quý như muốn nhảy rừng ra khỏi lồng ngực. Ông nhắm chặt hai mắt trong kinh sợ tuột cùng nhưng vẫn cảm giác rõ rệt. Mùi hôi tanh sọc vào làm cổ hồng của ông nghẹt đắng. Từ bao giờ trong bóng tối lờ mờ của ánh đèn nhà ngoài hắt vào, trước mắt của ông hiện lên một bóng đen đang trườn trên người của mình. Cảm giác nặng nề đột ngột đè nén nghiến ông. Toàn thân của ông quý chết cứng mồm há ra hai mắt trợn trừng. Tứ chi của ông không nghe theo lời của não bộ. Cảm giác sợ hãi lần đầu tiên trong đời chóng ngập đi tâm trí của người đàn ông cứng cỏi này. Thằng cháu ruột nằm cạnh vẫn ngồi im liềm tuyệt không hay chuyện gì xảy ra. Thằng bé ngồi say lắm, hai trọng mắt ướn ướt trừng trừng. Nó nằm ngừa hai tay xếp trước bụng ngay ngắn như một xác chết mở mắt. Lúc này ông quý đã sợ hãi quá độ. Chỉ có mong thằng cháu tỉnh dậy cứu ông khỏi tình cảnh bất lực này. Ông gắng sức cử động nhưng tứ trì không thể làm gì. Ông nằm chít chân trên giường cầu cứu trong vô vọng. Tiếng cúc mộc đã tiến sắt lại đầu giường. Hai mắt của ông mở chừng trừng nhìn đam đam vào khoảng tối trước mặt. Đầm vào mắt của ông là một thân ảnh đen thui, hình dạng khá giống bóng người, tóc xóa ra không thích dung nhan. Trong khoảnh khắc đó người của ông quý cứng và lạnh ngắt. Cảm giác rất đáng sợ Cơ thể của ông không cửa quậy được Đầu nặng trịch toàn thân lệnh toát Xung quanh một màng tối đen như vẫn cảm nhận được sự mơ hồ tồn tại Của cái gì đó Một nỗi sợ vô hình xuất hiện Tim đập nhanh mồ hôi đổ ra Ông quý gắng sức làng hét Nhưng từ miệng chỉ phát ra những tiếng ú ớ vô lực Khi quyền mỗi lúc một nồng nực Giết ẩm và ngột ngạt Thời gian như là bất tận Ông quý không dám nhìn vào màng đen đăng đèn Nghiến đến người của ông Tây chân tỉ cứng màn lạ thay Hai con người của ông mở to chưa từng thấy vầng chán căng rát Xót giản bổ hôi Ông quý kinh hãi rú lên Rồi ngồi bật dậy thở hồng ngọc Hãi hùng nhận ra Cơn nắc mộng kinh hoàng Vừa với tay bật sáng ngọn đèn trên vách Thì một lần nữa ông lại kêu thét lên Ngăn ngồi ra nệt nhà Đình thần nhìn lại thì đứa cháu nội Năm nay 5 tuổi đang ngồi lù lù trên giường từ bao giờ Ông quý hoàn hồn lắp bắp hỏi Sao đêm rồi con không ngủ đi mà ngồi đấy Thằng bé mặt tái xanh chỉ ra ngoài cửa rồi run dậy vào Có người đàn bà đứng ở ngoài cửa vẫy gọi con đi chơi Bà còn bế theo đứa bé cười chuồng ông ngạ Con không đi thì bà ấy túm thấp con kéo đi Đâu lúc ấy thì ông dậy đấy Ông quý liền tái xanh mặt mày rồi run dậy vào Người đàn bà nào đứa đứa trẻ nào con Thằng bé ngồi sắt lại phía ông cổ mình lắc đầu không đáp, chỉ thấy mặt của nó cắt ra không một giọt máu, cơ thể run lên như là cầy sấy Ông quý vỗ về nó mấy giây rồi lật đật trở ra. Vừa ra ngoài cửa phòng thì một lần nữa ông liền quỵ xuống, vì ở dãy hành lang có thân ảnh đàn bà tóc trắng rối bồ, đang nhắm phòng của ông bà lê bước lại. Người đàn bà đó chẳng phải ai xa lạ mà chính là bà thông gia, Bà thông gia ấy thì ông quý gục xuống thì hút hoàng kéo ông rồi xoa dầu đánh gió. Dưới phút sau ông ấy hoàn hồn tỉnh lại. Chơi kìm để cho ông quý lên tiếng thì bà thông gia đã nghiệp mặt nói. Ông ngồi lại em thư chuyện này. Ông quý thì bà thông gia ra giọng khẩn khoản thì hỏi lại bằng giọng hoang mang. Có có chuyện gì vậy bà? Bà thông gia lít vào trong buồng nếu có con gái bà đang ngồi rồi quay sang nhìn ông quý. Dường trong buồng có thủy đấy ông ạ. Ông quý không hiểu liền hỏi, Thủy, Thủy la gì? Bà thông gia liền thở dài mà đáp, là chiếc rừng đó nhà ông được đóng bằng gỗ ngầm dưới ao, mà ao đó có người chết đuối cho nên vòng nó ám vào đấy. Lúc mà em đang nằm ngủ thì nghe có tiếng quốc ngung khu ở bên ngoài. Em tưởng ông đêm hôm khó ngủ dậy đi lại chẳng bận tâm, nhưng mà tiếng quốc đó cứ tiến lại cửa buồn này. Em thấy lạ vì quốc im điểm không thích trở ra, Và cửa buồn thì cũng không mở cho nên tò mò tính dậy gọi ông Ông quý liền xuất sẵn Tôi có nghe thấy tiếng ấy thế rồi sao hả bà Người đàn bà nhìn vào trong buồng vầng chán cái nhân lại rồi đáp Em nhìn ra thì chẳng có gì nữa Lúc quay vào thì em thấy có người đàn bà biết theo đứa bé đứng ngay ở đầu giường nhìn con bé chăm chăm Em kinh quá mới kêu toán lên thì thân ảnh đóng biến mất Ông đi vào đây với em Nói rồi, bà Thông gia lật đật kéo tay của ông Quý vào trong buồng. Giờ ánh sáng vàng vọt hắt ra, ông Quý liền lập tức nhăn mặt khi thấy nơi đầu giường có một nào vũng nước tanh tươi. Mùi nồng nặc đó giống như là mùi ban nãy ông người thấy. Trên vũng nước đó có buồn lầy còn hiện ra đám bèo tấm nhỏ. Ông Quý trấn an bà Thông ra và dặn đừng để cho con dâu biết, sợ con bé bỗng mang giải trừ lại suy nghĩ thì nguy to. Đoàn ông dặn bà thông ra để sáng đèn Còn phần mình thì lật đật trở ra khỏi phòng Trong đèn rồi ngồi suy nghĩ điều gì đó Ở bên ngoài mưa bắt đầu rơi giả dích Rồi vẫn giết qua ô thoáng làm tấm mảnh đỏ che ban thở khét chuyển động Đang miền màn trong mớ câu hỏi Thì ông quý nghe thấy đâu đó tiếng gọi của đứa cháu trong phòng Ông lật đật trở vào thì giật mình Thế cánh cửa sổ cách giường ngủ chỉ mấy bước chân lúc này đã mở ra Gió rét và hơi ẩm nhanh chóng sọc vào căn phòng như là đông đá. Ông quý nghi hoặc suy nghĩ, rõ ràng cánh cửa vẫn được cải thêm im ỉm sao giờ này lại đột nhiên mở ra như vậy. Ông quý kéo cao cổ áo len đưa tay ra khép cửa. Cánh cửa như có một sức mạnh vô hình, hoặc giả như là có ai đó giữ chặt mà khó khăn lắm ông mới khép lại được. Lúc mà cánh cửa chưa kịp chốt then thì ông quý kinh hãi buông tay, lùi hẳn lại. Vì hình như có một bóng đen vừa vụt qua ô cửa sổ. liền sau đó là tiếng mèo kêu vang vọng. Ông quý hoàn hồn kinh nhận ra đó là mèo hoang, ông mò chóng khiếp cửa lại rồi vội quay sang cằn dặn. Sao con không ngủ mà sau cửa nào lại mở tung ra như vậy? ốm lăn ra đó thì lại khổ bố mẹ mày đó. Thằng bé còn có giò ở trong chăn lắc đầu đáp. Không phải là con mở đâu ạ Con đang ngồi thì cánh cửa nó tự động nó mở ra đó ông. Ông quý liền cười lớn rồi bảo Cửa nào tự mở có lý nào là như thế? Thằng bé khăng khăng khẳng định rồi đáp lại bằng giọng chân chu Thật đấy ông ạ, lúc cánh cửa mở ra con thấy ngay sắt cửa sổ nhà mình Có một bà cụ cầm ngọn đèn với một đứa cháu trai ở tay Bà cụ lưng hơi cầm nhưng mà không chống gậy ông ạ Đầu của bà quấn khăn nâu mỏ quả Mặc áo nâu tứ thân vào váy đen Như là ảnh của bà nội trên bàn thờ kia kìa Để cháu trai thì cũng mặc bộ quần áo nâu, đầu để tóc ba trỏm ra trắng như là bọc sáp ấy. Con ngồi im chẳng dám nói và bà cụ cũng nhìn chầm chầm vào con. Thế nhưng mà con không nhìn thấy mạnh vì trời tối quá. Bất thình lình cánh cửa lại lập tức bật tung, mang theo làn gió mưa lạnh tột cùng ập vào. Thằng bé hốt hoàng chỉ tay rồi bảo. Kìa kìa ông ơi, bà già với thằng bé đứng lù lù ở gốc xấu kìa kìa. Ông quý tái mặt nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng không thấy gì. Thằng bé thì quả quyết là có. Ông quý biết trẻ con mắt chưa vướng bụi trần thì có thể nhìn thấy ma quỷ nên chẳng dám nói gì mà đóng cửa sổ lại. Đến lúc này thì tám phần ông tin là đất này có ma và đêm nay vong hồn đã tìm đến nhà ông để mở quý quả. Thế là đêm hôm ấy ông quý trong đèn thắp nhăn bàn thờ cả đêm Nhưng mong hồng ơn của tổ tiên che chở cho gia đình của ông an toàn qua con mắt của quỷ dữ. Ông quý cũng không muốn làm to chuyện cho nên mặc cho bà thông ra ra sức khuyên can. Ông nhất mực không chịu mời thầy về cúng kiến Và chính sự cô chấp trong tâm khảm của một người lính già, cậy mình bao phen vào sinh ra tử, mà suýt chút nữa đại họa đã ập đên đầu của nhà ông. Chuyện xảy ra vào một tuần sau đó khi ấy bà thông ra cùng với anh sử con trai của ông đang đưa vợ mình đi đẻ. Vốn dĩ sau khi gia đình của ông Quý chuyển vào xây nhà dựng cửa, làng xóm ai ai cũng ngóng chờ sự lạ xảy ra, hệt như là bảy đời ra chủ chức chẳng thể ở quá một tuần. ấy vậy mà gia đình của ông Quý lại chẳng xảy ra sự lạ. Đã vậy ông Quý còn lấy kinh nghề tỉa bonsai làm thú vui và trả thuốc lúc nào cũng ê hề. Cho nên mấy cụ trong làng đã bắt đầu tìm đến để bầu bạn Dần già dân làng qua lại nhà của ông luôn Quả đúng như lời của bà hàng nước dạo nọ nói Là ngày đông người cho nên tình cảm làng xóm nhiều lắm Trong số đám bạn già hay đến chơi có ông Kháng Ông Kháng này cũng tham gia vào chiến trường Quảng Trị Tìm hiểu ra thì cùng sư đoàn bộ binh năm nào Thành ra tình cảm của hai người khăng khít lắm Ông Kháng kém ông Quý 2 tuổi và có đứa cháu nội chạc tuổi của thằng Hùng tên là Báu. Thành ra là mỗi lần ông kháng lóc góc trước xe đạp vượng hoàng qua chơi, là thằng cu cháu cũng khóc lóc đòi theo. Hai ông già gặp nhau thì hàn huyên chuyển trò đông Tây kim cổ đủ mọi thứ chuyện hết bình phẩm bôn bốt thì lại quay sang thời Tam Quốc Xuân Thu. Thành ra là chẳng còn hơi đau để ý đến hai thằng cháu. Hai thằng bé thui thổi chơi với nhau trong vòng chắn chê thì kéo nhau ra sau nhà mà bắn bi. Đang nói cười tiêu thích thì thằng báo đột nhiên lăn ra và rất nhanh bật dậy, mang cho thằng hùng ú ớ không thành lời. Thằng báo lầm lưới quay người đi lên sân trước, nhắm cái ao tù mà thẳng tiến. Cái ao này từ sau khi cải tạo thì rộng ra bao nhiêu, nhưng chẳng hiểu cớ làm sao mà ông quý cấm tiệt thay thẳng không được ra đấy. Khổ nỗi hay ông già mài tám chuyện không để ý đến sự lạ đang xảy ra, thằng báo cứ bước lật đật như một con rối gỗ, Từ bao giờ có một người đàn bà quần áo nâu sầm, da rẻ giữa nát đứng lù lù ở giữa ao. Nước ao sau tiếng ngực của bà ta chỉ để lộ ra cái đầu đắt thoát ra làm hai và bàn tay trương lên đang vẫy vẫy thằng bé. Thằng báo cứ đứng tần ngần ở trên bờ, đã vài lần cho chân xuống rồi lại rụt lên. may phước ba đời cho thằng bé là thằng Hùng chạy ra báo tin. Ông quý hái hùng nhìn ra bờ ao thấy sự lạ, thằng bé đang lội dần xuống đó. Mặng cho ông Kháng đang u ớ trên tay cứng đờ ông Quý lao vọt vào trong nhà rút luôn thanh kiếm các mái tiến về phía ao. Người đàn bà thấy ông Quý cầm kiếm phăng phăng đi thì lặn xuống ao mất, chỉ nghe ồn một tiếng vọng ra như có ai đó ôm tảng đá ném xuống ao vậy. Ông Quý bế luồn thằng Báu vào trong nhà, lúc này ba hồn bảy ví ông Kháng mới hoàn hồn, dồn hết hơi tàn chạy vội vào trong. Chỉ thấy thằng Báu run người cầm cập khóc vắng trời hỏi gì không nói. Thành ra thì ông kháng phải tức tốc đưa cháu ra chạm xá. Còn lại hai ông cháu ở lại, ông quý mới gặn hỏi thì được thằng cháu nội của mình kể lại tường tận. Đến lúc này thì ông quý mới bắt đầu có một linh cảm lạ và không coi chuyện vong quỷ quê phá đất này là chuyện vớ vẩn nữa. Mãi miên man trong dòng suy nghĩ mà ông không để ý thằng cháu nội đã bỏ ra đi đái từ lúc nào, cho đến khi tiếng của thằng bé thốt lên kéo ông trở lại thực tại. Ông quý thấy thằng cháu nội toàn thân dính đầy buồn đất thì giật mình hỏi. Còn lại nghịch cái gì mà quần áo lấm lem buồn đất thế hả? Thằng bé nhìn ông và thật thà kể lại. Con đi ra sau nhà đi đái ông ạ. Con thấy trên cạnh cây xấu nhà mình có bà già đội khăn nâu mỏ quả. Đang ngồi vắt vèo ở trên cạnh vừa gọi con. Con nghe thấy vậy thì ngừng đầu lên. Bà giới đang nghe hàm răng đen ra và cười vẫy gọi con. Nhìn mấy đáng sợ đắm cho nên con chạy lên đây. Con ngã ở sân kia kìa. Ông quý tái mặt cầm thanh kiếm lao ra bên nông nhà nhưng chẳng có ai, chỉ có một màn mưa giả dích và im mắng. Ông quý mau mài chờ vào nhà thêm bộ quần áo dính đầy buồn đất cho thằng bé, rồi hai ông cháu ôm nhau ngồi bận thần. Duy chỉ có một điều lạ là sau khi cứu được thằng chốc ông Kháng, ông quý lại dế lên một nỗi bất an to lớn lắm. Lúc đấy là vào khoảng 8 giờ tối trời mưa khá to, con trai của ông trên viện vẫn chưa về. Thành thử là sau khi cho thằng cô Hùng ăn xong là ông cho nó đi ngủ, vì thằng bé ban ngày hoạt bát cho nên ăn tối xong lan ra ngủ không biết trời chăng gì cả. Còn lại một mình ông Quý ngồi co do trên chiếc ghế mây, trên bàn thờ có nhang đang ngập tràn, mùi hương trầm tỏa ra mở đục cuộn kín không gian như là một lớp sương mỏng. Ông Quý chốc chốc lại liếc mắt ra ngoài màn mưa và mong lọ và trong lòng dấy lên một sự lo lắng tột cùng. Ông Quý ngồi căng mắt như chờ đợi một điều gì đó, trước mắt của ông trên chiếc bàn bằng gỗ lim đen nhánh, lù lù một thành kiếm sắc nhọn. Chẳng ai biết là ông Quý có lấy thành kiếm này ở đâu và từ bao giờ, chỉ thấy lưỡi kiếm hơi hoen dị, nhưng chùi thì nhắn bóng. Cây kiếm đã theo ông Quý suốt bao nhiêu năm, và ông Quý dựa vào nó để phòng thân, cho nên chẳng bao giờ sợ mau mãnh nào hết. Nhất là thời trai trẻ đã bao lần ẩn mình ở Nghĩ Trang, Tài lầm lầm thành kiếm phục kích quân địch Bản thân của ông Quý Cũng trải qua bao nhiêu nguy hiểm Khi chinh chiến ở chiến trường miền Nam Campuchia và Quảng Trị Nói không ngoa thì đã quá nhiều lần Ông Quý ngồi cùng với người chết Cho nên cũng chẳng sợ ma mãnh nào cả Phải kể đến một lần nọ Khi gia đình của ông Quý còn ở nhờ Một người em ruột Sau khi vợ mất được một năm Hai bố con ông Quý ngồi nói chuyện Thâu đêm để ôn lại kỷ niệm cũ Đằng sớm mai để làm cho bà cổ cây dỗ đầu. Hai bố con của ông Quý đang lâm dâm bàn bạc trong căn nhà ngang, thì bất ngờ nghe có tiếng cào cửa xoèn xoẹt. Cả hai người nhìn về phía cửa sổ nơi phát ra âm thanh, thì thấy một thằng trẻ con đầu ba tròm, xe rách mảnh giấy dán đỏ cửa thò đầu vào cười khenh khách. Lúc đầu ông Quý tưởng là thằng cháu ngoái đầu và chiêu, đến lúc nhìn ra thích da rẻ của đứa bé cháu như là bọc sáp. Mặt trắng dã vô hồn thì ông rút ngay thanh kiếm gối ở đầu giường lên. Mày cơ cút đi không, tôi chém chết mày bây giờ. Quả nhiên sau đó thì không còn thích thằng bé con hiện về nữa. Thành thừa ông quý rất tin vào thanh kiếm này. Ông coi nó là vật trừ tà còn linh nghiệm hơn cả đám bùa chú của đám thầy bùa. Chính vì vậy mà khi nghe bà thông gia khuyên mời thầy vì chấn niệm thì ông chỉ cười cho qua cho có lệ. Ông quý cứ ngồi miên man mệt mỏi cục từ bao giờ. Ông ngồi say mà không biết cánh cửa sổ buồn của ông, nơi mà thằng cháu đang say giấc bất chợt khẽ mở ra. Luồng gió mang theo hơi lạnh tụt cùng thổi vào, càng làm cho thằng bé tỉnh giấc Từ trên ô cửa sổ lù lù xuất hiện thân ảnh của đàn bà. Giờ ánh sáng chớp tắt của ngọn đèn ngủ, khuôn mặt của hồn ma đó dần dần hiện ra. Người đàn bà với cái đầu vỡ tác, óc vào máu chảy ướt đấm mưa tóc bạc, Khôn mặn khô quát với hai hốc mắt đen ngọm không có con người. Cánh tay phủ thủng luồn vật chấn xong, phương dài đến chỗ thằng bé đang nằm. Cổ hỏng phát ra những thành âm xin xít như tiếng rắn. Nhờ có một sức mạnh vô hình thúc đẩy, thằng bé bật dậy như bị điều khiển. Nó lật đần bỏ ra nhà ngoài, lầm lỗi hướng cái ao mà tiến tới. Tiếng chó chùa nơi đầu ngõ vọng lại làm trông quý giật mình trọn tình. Hãy hùng nhận ra thằng cháu của mình như bị mài nhập đang mở cửa đi xa. Nhớ đến chuyện hồi chiều ông quý cả kinh ra túm chặt đi tay của thằng cháu. Bất thình lình trên cành cây xấu, một bóng đen đang ngồi vắt vẹo ở trên đó. Già rẻ trắng bệnh, giọng nói thè thé nhưng âm vang như từ cõi âm vọng lại. Tao bắt đứa trẻ chiều nay để thế mạng cho chủ tao đi siêu thoát. Mày dám cản thì tao dìm chết cháu của mày. Ông quý nhũn ra như là con chi chi Nhưng giây phút cuối cùng ông đột nhiên nghiến răng Cầm chặt thanh kiếm rồi lao lại chém thật mạnh Chỉ nghe tiếng cành cây xấu gãy rắc một tiếng Kèm theo đó là tiếng rú ghê sợ Và tiếng ồm vọng lại phía chiếc ao trước nhà Đến lúc này thì hồn vía của ông quý đâm bay đi quá nửa Ông quý Hãi vặn phần nhào lại ôm chặt đứa cháu đang khóc ré lên Rồi cắm đầu ôm thằng bé tông cửa mà bỏ chạy Tuyền không dám quay trở lại Ông chàng còn thiết tha gì với mảnh đất và căn nhà. Ông cứ chạy chạy mãi cho đến khi ngất liệm và được người ta phát hiện. May mắn hai ông cháu vẫn bình an vô sự. Cường lúc đó trên con ngõ nhỏ không một ánh đèn. Bên ngoài đường là hàng cây um tùm dẫn vào trong nhà. Có một thân ảnh nhỏ bé tầm 78 tuổi đang lật đật bước đi những bước nặng nề như bị ai đó giật dậy. Thân ảnh đó nhẹ nhàng đầy cổng. Mặc cho mưa gió và buồn lầy cuốn lít thân Nó chậm chậm bước vào sân Rồi quay mặt nhắm hướng ao bèo Thân ảnh đó chính là thằng cháu của ông Kháng Thằng Báu <cười> Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe Xin kính chào tạm biệt quý vị Và xin hẹn gặp lại quý vị Trong những câu chuyện tiếp theo